Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong tập số 3 của bộ chuyện Nhân quỷ kẻ đuổi bắt vong hồn Của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập số 3 Đám người ngũ phái sao? Bọn chúng cũng lắm, cũng chỉ là mới tấn thăng. Đỗ Sư Huỳnh đừng quên để đất tiến vào thượng sư trung cấp, căn bản không nên so sánh như vậy. Phan Trùng bị Đỗ Thành một đệ tử ngoại môn khác đem ra so sánh với hậu nhân đích truyền của ngũ phái thì tỏ ra không vui. Đỗ Thành nhận ra vừa nãy đã lưỡng miệng cho nên chỉ cười trừ. Đúng như vậy, người của ngũ phái làm sao có thể so sánh được với âm dương môn của chúng ta? Được rồi các ngươi đừng ở đó bông đùa nữa. Sư phụ đã từng nói tạo pháp của ngũ phái cũng có chú tinh diệu chớ nên khỉnh xuất. Người vừa lên tiếng chính là đệ tử ngoại môn của âm dương môn tên gọi là Hoàng Khải. Nhiệm vụ xuống núi lần này là do hắn dẫn đầu. Đám người sau khi thấy Hoàng Khải lên tiếng thì không nói gì. Chỉ có Phan Trung đưa ánh mắt thâm trầm nhìn Hoàng Khải. Vị đại sư huynh ngoại môn này Không ít lần tỏ ý đối nghịch với Phan Trung, thân là đệ tử nội môn, hắn tự nhiên không để cho các vị sư huynh sư tỷ ngoại môn này vào mắt. Nếu không phải hiện tại thực lực của hắn so với Hoàng Khải còn kém một đoàn, thì Phan Trung có lẽ cũng chẳng nhẫn nhịn được như vậy. Đoàn người trò chuyện hồi lâu thì cũng xuống tới trần núi. Tại đây cả đám lại đi bộ thêm một đoàn đến một sơn thôn để lấy ngựa. Sơn thôn này quanh năm nhận được sự bảo hộ của âm dương môn, cho nên người trong thôn đối với đệ tử của âm dương môn đều rất tôn kính. Trọng trách nuôi ngưỡng hay là thực phẩm do đảo quán phí bên trên đều là do các sơn thôn xung quanh lo liệu. Hàng tháng đệ tử của âm dương môn chỉ cần xuống núi lấy đồ là được. Âu làng thành bị nhộm đỏ bởi sắc của hoàng hôn, phía cửa thành có một toán lĩnh đang xem xét người con lại rất nghiêm ngặt. Chầm một chút trên xe có gì Giả bầm quan trên xe chỉ có một chút Nông sản tiểu nhân đem vào thành Để buôn bán Được để ta kiểm tra một chút Nhìn vào dáng vẻ cẩn trọng Của viên tướng giữ thành Bạch Liên nhú mày nói nhỏ Phan Trung Còn Bình giữ thành lúc nào cũng cẩn trọng vậy sao Phan Trung nghe Bạch Liên hỏi Thì liền lắc đầu Nhưng lần trước ta tiến vào thành Thì không như vậy Có lẽ gần đây ngoại thành phía đông xuất hiện quái sự Hoàng đế vì lo cho bách tính trong thành cho nên cẩn thận như vậy. Xem ra vì hoàng đế của Âu Lan đế quốc chúng ta cũng là bậc minh quân. Chỉ là nội thành thôi sao, phía ngoại thành không phải đều do giới huyền môn lo liệu. quan huyền ngoại thành đều là lũ chuột nhất. Nếu trong ngàn năm qua không có âm dương môn chúng ta, cộng với đám ngũ phải chống đỡ thì tạo vận trong Âu Lan đế quốc sớm sẽ đem những thôn dân vô tội kia ăn sạch. Phan Trùng có chút khó chịu nói ra những lời này, Hoàng Khai ở một bên thấy vậy thì một lần nữa mở lời. Chuyện này cũng không thể trách quan binh của Âu Lăng đế quốc được, dù sao thì họ cũng chỉ là người thường. Bảo vệ cương thổ trước các bộ tộc ngoại lai hay là các tiểu quốc Lân cận thì còn được. Nhưng mà nếu đối đầu với tạo vật thì cho dù là ngàn người, vạn người cũng không đủ, đừng quên chức trách của pháp sư như là chúng ta. Xét lời thì Hoàng Khải thức ngựa tín về phía cầm thành bọn lại phía sau ánh mắt đầy bất mãn của Phan Trung Đoàn người sau khi thông qua kiểm tra của quan binh thủ thành Thì tiến vào trong thành Tại đây tất cả dừng chân tại một khách điểm có tên là Vọng Hưng Lâu Chỉ định ăn uống nghỉ ngơi một đêm Rồi ngày mai mới tiến về phía ngoài thành phía đông Nào ngờ tại đây lại nghe được không ít tin thức về quái sự kia Nghe nói chữ yêu kia đã giết trăm mạng người của Huỳnh Gia Thôn. Hoàng đế bề hạ đích thần xài thám báo truyền tin cầu viện, xích việm phái của Dương Quang Cổ Thành. Nghe nói chứ ngày hôm nay bọn họ đã tới để kiểm tra rồi. Ây, giết cả trăm mạng người chỉ trong một đêm, chữ yêu kia chỉ e là cầm dị đối phó. Người lo cái gì chứ? Không phải là đạo sĩ của xích Dương Phái đã tới rồi sao? Nghe nói là cấp bậc thượng sư đó. Đám người hoàng khải vừa ăn uống vừa nghe phía bàn bên trò chuyện. Khi nghe tới tin tức chữ yêu kia đã giết chăm mạng người, thì cả đám có một chút nhú mày Phải biết là chữ yêu trước nay xuất hiện đa phần đều quấy phá bùa mạng, nghiêm trọng một chút là chiếm đoạt dân nữ, chứ chưa từng có chuyện sẽ tàn sát một thôn như vậy. Hơn nữa chữ yêu mặc dù cũng là yêu quái nhưng mà ngộ tính không cao, đa phần đều chỉ là yêu thú. Hòa hiếm mới có cấp bậc yêu linh hạ cấp Thế nhưng quái sự lần này Có vẻ không đơn giản như vậy Chỉ sợ chứ yêu xuất hiện Tại huỳnh gia thôn Đã vượt qua cấp bậc thường thấy Thậm chí là đã tới yêu linh đỉnh phong Cùng lắm cũng chỉ là Một yêu linh đỉnh phong mà thôi Nếu để đối đầu thì mình ta Cũng có thể xử lý nó Chỉ thấy sự lo lắng hiện Trên hết mặt của mọi người Phan chung có chút đắc ý Khẽ hử lạnh mà nói Hoàng Khải lướt mắt nhìn hắn rồi đáp, tu vi của đệ tuy rằng có thể đối đầu với một yêu linh đỉnh phong, thế nhưng mà đệ đừng quên chứ yêu có thói quen sinh hoạt bầy đàn. Một yêu linh đỉnh phong thì không nói, thế nhưng nếu có hai, thậm chí là ba thì một mình đệ chắc chắn không phải đối thủ, đừng quá ngạo mạn. Hoàng Khải nghe lời dân đe của Phân Trung một câu, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía của những người còn lại nói tiếp. Tuy rằng dương phái cậu đã tới, những chuyện lần này không hề đơn giản. Trước mắt của chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai sẽ tới Huỳnh Gia Thôn tra xét một chút. Ta nhắc lại một lần nữa tất cả các ngươi phải hết sức cẩn trọng. Xét lời Hoàng Khải đứng lên trở về phòng của mình, những người còn lại ăn xong thì ai cũng về phòng đấy. Lúc này trên bàn cơm chỉ còn lại Bạch Điên cùng Phan Trung. Nhìn thấy sức mạnh của Phan Trung không tốt, Bạch Liên bấy giờ mới lên tiếng ăn ủi Hoàng sư Huynh trước nay luôn nghiêm khắc như vậy Huynh đừng để trong lòng. Có gì đáng để tự đắc chứ? Không phải chỉ là sinh sớm hơn ta tu luyện trước ta thôi sao? Phan Trung liền hợp mực nói. sở dĩ Phan Trung bất mãn như vậy là bởi vì trước khi Hoàng Khải xuất quan thì Phan Trung luôn là kẻ dẫn đầu mọi người. Xét về thực lực tại âm dương môn, Ngoài Bạch Vân cùng bốn vị trường lão luôn bế quan thủ hộ Sơn Môn và năm cường già cấp bậc tôn sư Đình Phong đang ẩn thân trong năm tòa thành cổ thì cũng chỉ có hoàng khải là tu vi cao hơn Phan Trung một bậc điều này khiến cho bộ kẻ cao ngạo như là Phan Trung không vui cho nên những năm qua ngoài việc xuống núi làm việc cùng các sư huynh ngoại môn khác hắn luôn nhập tâm vào tu luyện khi thì bế quan cả tháng lúc thì tiến vào hắc ám sâm lâm phía chức phòng vân sơn để lịch luyện. Sau nhiều năm cố gắng cuối cùng, tu vi của Phan Trung cũng ngang ngỡ với Hoàng Khải. Nào ngờ lần trước khi trở về núi, Phan Trung nhận được tin Hoàng Khải sau khi xuất quan tu vi tới tấn thăng thượng sư tỉnh phong. Tiền thức ấy như là một gạo nức lành hắt thẳng vào mặt của Phan Trung, bởi hắn biết tấn thăng cấp bậc thượng sư vốn đã khó. Tột nhiên các giai đoạn hại trung đỉnh một lần lại khó hơn một lần. Để tấn thăng từ hạng cấp lên trung cấp, Phan Trung đã phải khổ sở tu luyện 2 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không gặp được cư duyên hay được kỳ ngộ, thì thiên phú viết lại Phan Trung, tu luyện từ trung cấp lên đỉnh phong thời gian chắc chắn, không dừng lại ở con số 2 ấy. Sáng ngày tiếp theo sau khi thức dậy, Hoàng Hải lập tức kêu gọi mọi người cùng nhau tiến về phía đông thành. Qua nửa ngày cuối cùng đoàn người cũng dừng chân trước cửa vào Huỳnh Gia Thôn, Chỉ có điều nơi đây sớm đã trở thành một mảnh hoang phí. Yêu khí cùng huyết khí quanh quần khiến ký thức trong thôn trở nên hỗn tảm vô cùng. Người trong huyền gia thôn e rằng đã chết hết, dở vào một chút tin thức đêm qua chúng ta nghe được, thần không phải bắt đầu từ đâu. Quách phổ dung đưa mắt nhìn qua một lượt lúc này mới lên tiếng. Lời của nàng vừa giất thì phía bên trong thôn vọng lại âm thanh của một người, chỉ là ngữ khí có vài phần bá đạo. Nếu biết có thì nên sớm rút lui Sẽ việc lần này do đích thân Hoàng đế hạ bút mời Xích dương phái chúng ta tới Âm dường mồn các người nên thức thời một chút Thanh âm nọ vừa giất thì Phía trong thôn xuất hiện một đám người Đi đầu là một thiếu niên Trên thân mặc đạo bào màu đỏ Nhìn có bộ dáng chỉ độ 16 Bên cạnh hắn lúc này Còn ba trung niên nam tử Cùng hai nữ nhân Tất cả đều là người của xích viêm phái Ta còn tưởng là ai lớn lối, thời gian là thiếu chỗ của Sích Dương phái, Sích Lăng Hiên lâu rồi không gặp, người vẫn âm dương quái khí như vậy. Phan Trung vừa nhìn rõ diện mạo của thiếu niên nọ thì nhếch mép cười, cũng không quên nói ra mấy lời hung ác. Và đối diện một trong ba trung niên đứng sau Sích Lăng chỉ tay về phía Phan Trung mà quát lớn. Tiểu tử giữ mồm miệng sạch sẽ một chút. Mảnh sư huynh không cần tức giận với hắn. Đích truyền của âm dương môn cũng chỉ có như vậy Ngoài khu môi mố mép nhục mạ người ta Thì chẳng làm nên trò trống gì cả Ẩm thành lạnh lành mười phần quái khí của xích lăng hiên Khiến cho phần trùng dần tím mặt đang định bước lên ăn thua đủ với đám người xích viêm phái Thì bị Hoàng Khải lửa mắt chặn lại Kể đó Hoàng Khải bước lên nói Hàng yêu chờ ma là chức trách của pháp sư trên khắp Âu Năng dị giới Do biết các người mang chức trách hoàng đế giàu phó, nhưng mà việc đều cho chân tướng về chư yêu thì không phải của riêng ai. Nếu các người đã xong việc thì cũng đừng cản lối. Rất lời Hoàng Khải dẫn đầu đoàn người tiến vào trong thôn. Đám người xích dương phái mặc dù không vui, nhưng mà chức uy thế của Hoàng Khải, cả đám người cũng chỉ biết thử lệnh rời đi. Can bản kẻ có tu vi cao nhất trong đám người xích viêm phái có mặt ở đây. Không chỉ là thượng sư trung cấp, để đối đầu với một thượng sư đỉnh phong như là hoàng khải không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Thiếu chủ cứ vậy mà để chúng xem vào chuyện này sao? Nơi nhận xinh đẹp mướm mở bên cạnh vừa lên tiếng, xích làng hiền đã cười tà mà đáp Mà kể chúng đi, miễn sao kẻ quyết cùng xuống tay với chư yêu là chúng ta là được, mạnh sư huynh. Sách Lăng Hiền nói đến đây thì đưa mắt nhìn về phía kẻ mạnh đức Như là hiểu ý của ngắn mạnh đức kia khẽ gật đầu Thế vậy Sách Lăng Hiền mỉm cười hài lầm Hải tài khoác lên hai vai mỹ nhân bên cạnh Đem theo những người còn lại Tiến về một hướng khác tiếp tục tìm kiếm Sắc trời ngại nhanh về chiều Sau một buổi tìm kiếm Kết quả vẫn không ra manh mối Điều này khiến cho đám người Của âm dương môn không khỏi nản trí Đúng lúc mà Hoàng Khải định đem theo mọi người trở lại trong thành, thì bất trần phía miếu sơn thần của Huỳnh Gia Thôn phát sinh ra dị động. Từ dưới đống đồ nát vang lên tiếng trẻ con khóc lóc, thứ chỉ thoáng qua nhưng mà cũng đủ để cho người ở đây đoán được phía dưới có gì. Màu đẹp những thứ đồ nát này dọn sạch. Sau một lát giả sức đống đồ nát cuối cùng được dọn dẹp, để lộ ra một nắp địa đào ngày phía sau tượng sơn thần. Thành ẩm thuốc thít khẽ khẽ cúc ngày một gió hơn Chứ yêu lại tới rồi chúng ta không thoát được rồi Người khí có phần thê lương của một lão nhân vang lên phía dưới địa đạo Đám người hoàng khải nghe thấy thì nhìn nhau Phần trùng là người đầu tiên bước lên Khẽ vận sức đem nắp địa đạo bằng đất đá hắt văng ra bên ngoài Ra ngoài đi, các người đã được an toàn Sau khi nắp địa đạo được mở xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người là một đám thôn dân đang néo vào nhau run cầm cập phản trùng thấy vậy thì khẽ hờ một tiếng rồi mở lời đám thôn dân vừa nãy còn nghĩ là chứ yêu lại tìm tới vốn là chuẩn bị tâm lý phải chết nào ngờ ngay khi nắp địa đạo được mở ra nhận diện đập vào mắt của họ không phải là bộ dáng cấm ghếc của chư yêu mà lại là một đạo nhân trẻ tuổi nét mặt tuy có chút buồn bực nhưng mà không ẩn hiện sát khí nguy hiểm Các vị, các vị làm Trong đám thôn dân có một lão đầu đổi độ 70 vừa nhận ra phía bên trên không phải chữ yêu thì vui đến phát khóc vừa lồm cồm bỏ ra khỏi địa đạo vừa miếu máu hỏi Lão bá đừng sợ hãi chúng ta là người của âm dương môn Hoàng Hải từ tốn đáp lại đoàn lại đưa tay nâng đỡ những người còn lại đang từ trong địa đạo bỏ ra Các vị là pháp sư sao thật tốt quá Thôn dân còn lại cổ huỳnh ra thôn chúng ta được cứu rồi. Lão đầu kia vừa chắp tay vái lại vừa luôn mồm cảm tạ trời đất. thấy vậy Hoàng Khải lúc này mới mở lời. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Vẫn mong lão bá nói rõ một chút. Chẳng giấu gì đạo trưởng thôn chúng ta xuất hiện yêu quái. Cái đó thì không cần lão nói chúng ta cũng biết. Quách phổ dung không nhìn được nói chen. Hoàng Khải ra dấu cho nàng im lặng đoạn hỏi lại. Sự tình xảy ra khi nào Là bốn ngày trước Đêm hôm đó chồng thôn có hỷ sự Đang lúc mà mọi người ăn uống buông hát Thì phía cuối thôn vang lên tiếng gạo thét Ban đầu chúng ta còn cho rằng Lão già huỳnh bá lại đánh vợ mắng con Cho nên không để ý Nào ngờ một lát sau Con trai của lão huỳnh bá Từ cuối thôn hớt hải chạy lên Hả nói phụ mẫu bị yêu quái bắt đi Ta lúc ấy có chút sợ Nhưng vẫn kêu gọi trắng đinh Trong thôn đốt đút đi tìm Nào ngờ Nói đến đây thì Lão Huỳnh Cần lại một chút đưa tay lau đi Nước mắt rồi mới nói Nào ngờ đám trắng đinh Hơn 20 người vào núi tìm kiếm Một kẻ cũng chẳng quay về Sao ngày tiếp theo ta biết chuyện này Không đơn giản cho nên lặn lội Lên tận chấn để báo quan binh Kết quả quan binh kéo vào núi Cũng không thích chờ ra Các ngươi thật hồ đồ Biết rõ là yêu quái mà còn liều mạng vào núi Đừng nói là 20 người Cho dù 200 người cũng vô vọng. Phan Trùng đứng một bên không nhìn được mà quát lên. Lão Huỳnh biết hắn nói không sai cho nên liền miếu máu thưa. Sau khi quản bình vào núi không chờ ra, ta cũng có tìm đến mấy vị đại sư quanh đây. Nhưng mà kết quả vẫn là như vậy. Không chỉ có như vậy mà còn trọng dần yêu quái kia. Chính là đêm qua nó đã kéo theo rất nhiều đồng loại lao vào thôn của chúng ta bắt ngờ Cũng may mà Huỳnh ra thôn chúng ta có một địa đạo ngay chân tượng sơn thần, cho nên những người này cùng ta mới có thể giữ được một mạng. Nghe Lão Huỳnh nói đến đây thì đám thôn dân còn lại cũng khóc thốt thiết. Nhân số một thôn hơn 100, ấy vậy mà hiện tại ở đây còn không đến 30 người. Quả nhiên chữ yêu kia còn có đồng loại, Hoàng sư huynh hiện tại chúng ta lập tức vào núi tìm chúng. Chú Dũng từ đầu đến giờ không lên tiếng sau khi nghe qua sự thảm thương của Huỳnh Gia thôn thì máu nóng nổi lên siết chặt trường kiếm trong tay lớn giọng nói. Hoàng Khải biết hắn xúc động cho nên không trách chỉ đáp. rừng dầm rồng lớn như vậy để nghĩ có thể tìm ra yêu đồng dĩ dàng sao? Không lẽ cứ ngồi ở đây để than vãn? Phần trùng có chịu nói chen. Hoàng Khải hư lành nhìn hắn đáp. Đúng! Là ngồi đây nhưng mà không phải để than vãn mà là để răng bẫy đợi chúng. Làm sao mà huynh có thể chắc chắn bọn chúng sẽ quay trở lại. Hoàng Khải nghe phân chung chất vấn thì chỉ tay lên trời mà nói là vì đêm này là ngày trăng tròn âm khí đại thịnh, rất thích hợp cho yêu quái hấp thụ sinh khí của con người. Sở dĩ đêm qua chúng chủ động vào thôn, không phải vì bị chọc giận mà chúng biết được rằng trăng tròn sắp tới. Nếu ta đoán không lầm Thì thời gian một năm trở lại đây Trâm Huỳnh ra thôn thương Hay là mất gia súc một cách vô cứ Sao sao đạo trưởng biết Lão Huỳnh có chút kinh ngạc thốt lên Hoàng Hải liền nhú mày đáp Bởi đó là quá trình hấp thụ tinh huyết Mà một yêu linh đỉnh phong cần có Để đột phá cấp bậc e là chữ yêu kia đã đến thời điểm tấn thăng Cho nên mới chọn lúc này Để ra tay với thôn các người Nói rõ một chút Trong thôn của các người có kẻ nào mang bất tử thuần âm hay không? Bắt tử thuần âm? Cái này... Um... Lão Huỳnh có chút ngốc bởi bản thân của lão chẳng biết thế nào gọi là bắt tử thuần âm. Bạch Liên đứng một bên lên tiếng để giải thích. bất tử phối hợp bởi thiên can âm như là Ất đinh kỷ tân quý và hàng địa chi âm như là siêu mão tị dậu Hợi bất tử của kẻ nào có đủ hai hàng thiên can địa chi đó. thì được gọi là bắt tự thuần âm. Cái này không phải đang nói cháu trai của ta. Nhận được lời giải thích của Bạch Liên Lão Huỳnh ra đến xanh cả mặt, vội vã từ trong đám đông phía sau bấy ra một tiểu tử, chỉ có đổ mấy tháng tuổi. Đứa bé này bắt tự là gì? Là, là quý hợi. Không trách gì đường chư hiu lại nhắm vào thôn của ngươi. Nếu ta đoán công nhầm thì nó đã cảm nhận được sự xuất hiện của thằng bé. Lão Huỳnh nghe đến đây thì buồn rồn cả chân tay, vội vàng miếu máu xin đám người của Hoàng Khải ra tay cứu mạng cháu của mình. Hiện tại trời cũng sắp tối, mấy ngày vừa rồi trư tình ra tay, nhưng mà chưa bắt được thằng bé giữa đêm nay xem lại tới. Chúng ta chỉ cần ở đây răng ra đại trần, đợi chúng tới là được. Hoàng Khải đưa ra ý kiến, mấy người còn lại cũng đồng ý, cứ như vậy mà cả đám người lập tức bố trí âm dương đại trần. Những thôn dân còn lại cũng nghe theo phân phó Ở yên trong trận pháp Chỉ cần chứ yêu kiêu dám vào Trần Thì chắc chắn không thể thoát ra ngoài Đã có chuyện gì rồi Cách huỳnh ra thôn Một đoàn không xa Thì đám người xích dương phái Đang nhàn nhã tìm kiếm Xích lăng hiền nhìn thấy Mạ Đức trở về Thì hỏi ngay Mạ Đức nghe hỏi thì vội đáp bẩm thiếu gia chỗ đám người âm dương môn Đang ở huỳnh ra thôn bầy trận Bọn chúng tìm ra tung tích của chữ yêu rồi sao? Có lẽ là như vậy, hơn nữa ở trong thôn vẫn còn có người sống. nghe mà Đức nói đến đây thì mày rầm của xích lăng hiên liền khẽ nhíu Làm sao có khả năng đó chúng ta đã tìm kiếm rất lâu trong huỳnh gia thôn, cơ gì lại không phát hiện ra? Bọn chúng lần trốn trong miếu xương thần đồ nát, đám người âm dương môn quả nhiên là may mắn, vừa tới thì liền phát hiện ra. Nói đến đây thì nét mặt của mạng Đức có chút ái ngại vì vừa nãy chính bản thân của hắn đã kiểm tra một lượt trong miếu nhưng mà lại không phát hiện ra chỗ nào khả nghi. Xinh lặng hiền nghe vậy thì lửa mắt nhìn hắn nhưng không trách mắng mà âm thầm phân phó. Nếu bọn chúng đất thầy chúng ta tìm kiếm nguyên do thì chúng ta cũng không cần nhọc công nữa. Chỉ cần là một bên chờ đợi đến thời khắc mẫu chốt thì xông ra đoạt lấy công đầu là được. thiếu chủ quả nhiên tài trí hơn người. Hải Mỹ nhận nãy giờ vẫn kè kè với người của Sích Lăng Hiên được thể nịnh bỡ. Thế nhưng tâm tư lúc này của Sích Lăng Hiên đang đặt ở nơi khác. Thế khác mà hắn nhìn thấy Bạch Liên thì đã bị sắc đẹp tinh khiết của nàng hức hồn. Dù đã hỏi qua đám người đi cùng nhưng đa phần đều lắc đầu không rõ danh tính. Cũng phải thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Bạch Liên xuống núi hành đảo. Việc thông tin của nàng gần như không có trong giới huyền môn cũng là một điều dễ hiểu. Ánh trăng tròn ngày mười năm rất nhanh đã hiển hữu trên bầu trời. Quang cảnh sơn thôn dần bị màu đen huyền bí nút tròn. Lạc đắc trong huỳnh gia thôn chỉ còn mấy ánh đúc lập lòe xoay dòi lên những nét mặt sợ hãi của thôn dân. Hoàng đại sư liệu chúng tôi có được an toàn không? Ngồi ở trong Trần pháp thì lão Huỳnh nét mặn rúng gió nhỏ giàu nói vào trong bóng tối. ở phía trong Thanh ngâm có phần dần giữ cổ Phăn Trung vọng ra các người đã được tiểu Trần bảo vệ thì còn sợ hãi gì hôm nay dù trời cứ sập xuống thì cũng có Phăn Trung tan đỡ thầy các người im lặng một chút bểăn Trung quả trách thì Lão Huỳnh chỉ biết im miệng run dậy đúng lúc này thì từ phía mạn rừng phía đông bất chợt vang lên những tiếng bước chân dồn dập Đoán đường đám chữ yêu kéo tới thì Hoàng Khải âm thầm giang hiệu cho những người còn lại, tách ra thiết chặt vòng vây. Chỉ cần đám chữ yêu xông vào trận thì liền lao ra để đánh giết. Quả nhiên là không để cho đám người phải chờ đợi lâu, dưới ánh trăng đám chữ yêu đất dần xuất hiện. dẫn đầu là một con chữ yêu to lớn, trên thần phủ kín một lớp lông màu bạc. Vừa nhìn thấy thì đám thôn dân đang co cốc ngồi trên một bãi đất trống. Chữ yêu không chút trần trừ miệng hoặc rộng, phát ra những tiếng ngộng ngộng như là tiếng gọi bầy đàn, đoàn nhắm mắt lại mà lao tới. Phía bên trong tiểu trần đám thôn dân huỳnh ra thôn, mắt thấy chữ yêu sắp lao vào mình thì đồng loạt khóc giống cản lên. Có kẻ vừa sợ hãi đã luôn mồm kêu gào xin tha mạng. Hoàng đại sư, các vị đại sư xin cứu mạng, tiếng hét của người kia đã đánh đồng đến đám của chư yêu. Còn chữ yêu có bộ lông màu bà khẽ ngần đầu, hít hít trong không khí như cảm nhận được điều gì. Nó liền xoay người lao nhanh ra bên ngoài. Khốn kiếp! phần Trùng cả dần chơi một tiếng đoạn rút kiếm lao nhanh về phía cửa trần. Cứu mày mà vừa lúc ngăn lại chữ yêu kia. Đám người hoàng khải lúc này cũng nào tới, đem những chữ yêu còn lại vây ở giữa, ra sức chém giết. Còn muốn chạy sao? Phần trùng sau khi tràn lại được chữ yêu thì đắc ý cười cười. Đối diện với hắn, yêu lông bạc mài chân xuống dưới đến đất tỏ vẻ tức giận, yêu khí từ trên thân cũng dần bạo phát. Ta còn tưởng ngươi phải là một yêu linh đỉnh phong, nào ngờ tu vi chỉ là một hạ cấp thôi sao? Phần trùng sau khi nhận ra chữ yêu trước mặt chỉ có thực lực yêu linh hạ cấp thì liền tỏ ra khinh thường. Ngay lúc hắn định bất kiếm quyết tiến lên, Chém giết thì phía bên trên, vàng lên một tiếng cảnh báo của Hoàng Khải. Không xong, đám chữ yếu này chỉ là những kẻ mở đường, phản sự để cẩn thận phía sau. Thành âm của Hoàng Khải vừa giất thị ở phía sau đầu của Phan Trung, sinh gió. Có chút chấn kinh Phan Trung tụ chân khí vào tân kiếm khuyết mạnh về phía sau. Cảm giác ấm nóng tưới lên ra mặt, kéo theo là một mùi hôi tanh tờm sọc vào trong mũi. Khiến cho Phan Trung gạo lên đầy dữ rồi. Vội vã thối lôi dùng, dùng vật áo vội lao đi thứ dung dịch xền xệt ấy. Ồ thật không nghĩ tới đám chữ yêu này lại đông đảo đến như vậy. Xem ra thì phần âm dương môn phía này gầm rắc rối lớn rồi. Ở trên một mòm đá cao cách huỳnh ra thôn không xa. Đám người xích lăng nghiên đứng im quan sát. Thoạt đầu khi mà nhìn thấy Phan Trung chẳng đánh chữ yêu lông bạc. Hắn đã định ra tay cướp công. Nhưng ngày khi định đồng thủ thì bất chợt phía rừng cây lại sinh biến hóa. Lần này so với lần trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Quả nhiên chỉ một lát sau trong rừng lao ra rất nhiều chư yêu, trên thân tỏa ra yêu khí màu xanh lam. Nói rõ là cấp bậc đều là yêu linh trung cấp. Thiếu chủ tình hình hiện tại chỉ sợ đám người âm dương môn, không thể tự mình giải quyết. Chúng ta có nên... Mạnh Đức còn chưa dứt lời thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của Sích Lăng Hiên quét qua. Nhớ biết được ý kiến của mình vừa rồi là rất ngu, Mạnh Đức lập tức liền ngậm miệng, không dám hé bồi nói thêm lời nào. Chỉ là sau ánh nhìn sắc như giàu ấy, thì Sích Lăng Hiên lại cười lớn, đoàn vỗ vai Mạnh Đức mà nói. ta hiểu ý của ngươi, ngươi sợ rằng nếu đám người âm dương môn nằm xuống, thì đến ngay cả chúng ta cũng không đủ sức thu phục chư yêu có phải không? Ý, ý thuộc hạ đúng là như vậy. Lo lắng ấy của người không sai, chỉ là chúng ta không đủ đối đầu với đám chư yêu phía dưới. Ý thiếu chủ làm Mạnh đức liền khó hiểu hỏi lại, lúc này một trung niên khác mới lên tiếng. Ý của thiếu chủ là đánh rắn phải đánh dập đầu, chư yêu thủ lĩnh đang ở phía bên kia. Trùng liền nó giất lời liền chỉ tay về phía mảnh rừng tối tăm phía xa nơi đang có một đôi mắt đỏ ao lập lòe trong bóng tối hào hấu nhìn về phía bên này. Chị yêu nọ thật lợi hại có thể huyến hóa ra nhân dạng sao? Mí nhân ở bên người Sích Lăng Hiên có chút sợ hãi nếp vào lòng của hắn. Thế vậy thì Sích Lăng Hiên nhẹ nhàng hoa lên cái bánh bao đang phập phòng sau lớp áo mỏng khẽ chấn an. Các nàng đừng lo Một yêu linh hà cấp Cũng có thể huyến hóa ra nhân dạng Chứ yêu nọ cùng lắm Cũng chỉ là có lực yêu linh đỉnh phong bạc thôi Đi chúng ta qua đó Để bắt nó về cho lão hoàng đế Sinh làng hiền nói đoàn Thì liền cũng bị trung niên xảy bước hai mới nhận vì có chút sợ hãi Cho nên ở lại nơi này Trở lại với trận chiến Của đám người âm dương môn Mặc dù đám chưa yêu đông đảo Nhưng mà dưới sự phối hợp ăn ý Của đoán người Lại có thêm trận pháp trợ sức Rất nhanh đã có không ít chữ yêu Cấp bậc yêu linh hạ cấp Và trung cấp bị chém giết Không ổn rồi Chữ yêu kia đang chạy trốn Mắt nhìn thấy con chữ yêu lông bằng Đang lao nhanh về phía bề rừng Chờ dũng vội vàng hô lên để cảnh báo Phan Trung vừa nãy Xíu chút nữa thì ăn phải thiệt thoại Là bởi vì con chữ yêu kia Cho nên trong lòng nổi lên cầm thức Trần kiếm trong tay khẽ rung lên Ý đồ phóng kiếm giết chết chứ yêu đỏ Thế nhưng mà nào ngờ chừng kiếm trong tay của Phan Trung còn chưa phóng ra thì đang bị Hoàng Khải vung kiếm chặn lại. Hoàng sư Huynh Huynh làm gì vậy? Phan Trung ngăn lại thì cả giận quát lớn. dường như là sự nín nhìn đối với Hoàng Khải đã đến dưới hạn. Thế vậy thì Hoàng Khải liền nhú mày mà nói Nếu mà giết chư Vương kia thì bây giờ ngươi đừng mong tìm ra con đầu đàn mau đuổi nó theo. Rất lợi thì Hoàng Khải cũng chẳng thèm để tâm tích tâm trạng của Phan Kiêm. Phong vân bộ pháp được hắn thi triển đến mức cực hẳn, nhắm vị trí chứ yêu kia vừa chạy mà đuổi theo. Phan Trùng Huỳnh còn ngay ra đó làm gì, mau cùng ta đuổi theo trở chiến cho Hoàng Sư huynh Bạch Liên mắt thấy Hoàng Khải tiến vào trong rừng một mình thì mau chóng thúc giục Phan Trung. Phan Trùng mặc dù không nguyện ý, nhưng mà dưới sự cầu khẩn của Bạch Liên Cuối cùng thì hắn cũng rào đám thôn dân và những chư yêu còn lại cho đám người chu dũng đỗ thành quách phổ sung. Nhành trần cộng bạch liên tiến vào trong rừng. Người thấy không? Chỉ vì diệt nóng vội của ngươi mà hiện tại đã có hai phái đuổi giết tận cửa. Chuyện này nếu để chữ yêu đế biết được thì dòng giống chư yêu của ngươi chắc chắn bị xóa khỏi yêu tộc. Trong một mảnh rừng đặc quánh yêu khí, lúc này đang có hai thân ảnh đứng sóng vai. Người vừa lên tiếng là một mữ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng bên cạnh lại là một lão già tay tỏ mặt lớn xấu xí vô cùng. Họ Pháp trách rất phải, là ta quá nổ nóng đột phá cấp bậc, cho nên đã làm ảnh hưởng đến đại kế của yêu đế. Người biết như vậy là tốt, giờ thì lo xử lý hậu quả đi. Mấy nhân nọ vừa dứt lời thì phía đối diện có bốn bóng người lao tới, nhưng mà những người kia không ai khác chính là đám xích lăng hiên. Cuối cùng thì cũng tìm ra ngươi. Vừa nhìn thích chân ràng của chư yêu, suốt lặng hiền đã rút thương thị uy, toàn cười mà nói. Phía đối diện chư yêu đầu đàn vừa lướt mắt nhìn ra nhận pháp khí trong tay của xích Lăng Nghiên mày bạc nhếu chặt mà nói. Xích viêm thường ngươi là người của xích dường phái. Quả nhiên là có kiến thức không sai, trong tay của ta chính là xích viêm thương, pháp khí tiếp thần của dương Quang thần ngày đó. Nếu biết sợ thì không còn mau thúc thủ chịu chói. Lời của sích lăng nghiên mang theo một ngữ khí xỏa nạt. Thế nhưng thay vì sợ hãi, trừ yêu đầu đàn lại ngờ cổ cười dài. Bước vào yêu huyện của ta mà vẫn có thể phách đối như vậy. Cây bóng của dương quang thần quá lớn. Cho nên người của sích dương phái mít tự do rằng bản thân cũng lợi hại. Thực chất một đời lại kém hơn một đời. Hốn sược. Bà trùng niên đứng sau xích lăng hiên đồng loạt quát lớn, đoàn vung thương tiến lên, vầy lấy chữ yêu đánh giết. Xét về thực lực thì cả ba người này đều là thượng sư trung cấp. Nếu đền phường độc mã tiến lên, thì chắc chắn không phải là đối thủ của một yêu linh đỉnh phong. Nhưng lúc này là ba người đánh cho ninh cục diệt nhất thời đưa về thế giằng co. Người chọc ta bổn thương thì ta cũng trả lại người một đấm. Người của Sích Dương Phái quả nhiên chỉ có như vậy. Mỹ nhân nọ đứng một bên từ đầu vân chưa ra tay. Ánh mắt Thủy chung vẫn đặt lên người của Sích Lăng Hiên, đối diện với một Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. dục tính của Sích Lăng Hiên tuy xui sục, nhưng rất nhanh đã bị sự uy áp của Mỹ nhân kia đẻ ép. Một bước cũng không dám tín thêm. Thiên Hồ, người, người là Thiên Hồ. Một tháng sau quan sát thể xích Lăng Thiên có chút giật mình khi mà nhận ra phía sau kẻ kia có 5-6 cái đuôi trắng đang ẩn hiện. Không sai mỹ nhân ở trước mặt xích Lăng Thiên lúc này chính là bộ Tam đại hộ pháp của yêu thập là lục vị Thiên Hồ trong truyền thuyết. Nhãn lực không tệ chỉ tiếc ngươi không còn mạng để trở về báo cáo cho Tông Buôn mà thôi. Thiên Hồ nói xong còn cố tình bày ra bộ dáng kiểu mị Cánh tay thon mềm khẽ vút qua khuôn mặt xinh đẹp, khiến lếp lụa mềm nãy giờ che chắn dung nhan khẽ hất để lộ sang một khuôn miệng cong cong đầy dụ hoặc. Đến đây, đến đây với ta. Thành ẩm mềm ái như là rót vào tai của xích lăng hiên, ánh mắt vừa nãy còn hiện rõ sự chấn kinh, ấy vậy mà bây giờ đỡ đẫn ra như một kẻ chiếm đoạn hồn phách, yêu hồ chứ mong nằm càn. Ngay lúc mà Sích Lăng Hiền đang thập thứng bước từng bước tới bên Lục Vĩ Thiên Hồ, thì cách đó không xa, thành ầm của Hoàng Khải vòng tới. Cái đó là một đảo kiếm ảnh xé gió lao đi, thì không thể làm bị thương Lục Vĩ Thiên Hồ, nhưng cũng khiến cho ảo ảnh dụ hoặc của nàng bị gián đoạn. Sích Lăng Hiền cũng vì vậy mà thoát khỏi trói buộc nghiếp hồn. Tiểu tử còn ngay ra đó làm gì mau cùng thuộc hạ của ngươi thu phục chư yêu, Lục vĩ thiên hồ để cho ta đối phó. Hoàng khải thi xích lăng thiên, còn đang ngây ngốc đứng đó thì cả giật mắng. Lời của hắn vừa rất sau lưng đã vang lên một tiếng cổ phân trung. Hoàng sư huynh thật là nhân nghĩa, cây khó thì ôm lấy, miếng ngon thì nhận cho người ta. Cầm miệng, còn không mau cùng ta đối phó yêu hộ. Hoàng khải cả giận quát lớn. Phía bên kia lục vĩ thiên hồ tư thái vẫn đông dung nhạt nhã, Điều mắt đẹp khẽ liếc, đánh giá hai người vừa đến. Ồ lại là một thiếu niên tuấn Mỹ, giới huyền môn từ bao giờ lại có nhiều mồi ngon như vậy ta thích. Yêu hồ chứ buông lời dâm tiền, tiếp ta bột kiếm đi. Bạch Liên khó chịu trước sự lặng lư của lục vĩ thiên hồ, cho nên là vừa giết lời đã bắt kiếm khuyết lao lên. phần Trùng cùng Hoàng Khải vốn bất động nhưng mà thích Bạch Liên gia nhập chiến đấu thì cũng rút kiếm tương trợ. Quyết không để cho ái nữ của sư phụ mình gặp bất chắc Nhật thời quan cảnh chiến đấu bị chia thành hai hướng Đám người xích diệm phái Với đánh chư yêu Còn ba người âm dương môn Thì chẳng đánh lục vĩ thiên hồ Dưới sự bức bách của bốn thượng sư cấp bậc Một yêu linh đỉnh phong Như là chư yêu cuối cùng dần dần thất thế Mà thấy bản thân sắp không chống đỡ được Chư yêu vượng vội vàng lớn tiếng Nói với lục vĩ thiên hồ Hồ Pháp người mau rời khỏi đây nơi nào Lão chư ta từ làm tự chịu Không dám liên lụy đến ngươi Ngươi cho rằng đám tôm thép này Có đồ thực lực làm thương tổn ta Nếu không chống đỡ được Thì mau cút khỏi đây Lục vĩ thiên hồ mang theo sự giận dữ Trong ngữ khí lạnh giọng nói Trừ yêu tùy rất không đành lòng Nhưng mà vì cái mạng nhỏ Vẫn cắn răng xoay người định trốn chạy Nào ngờ xích lăng hiên Nên là đã đoán trước được điều này Ngay khi Chư Ưu xoay người hướng hóa ra chân thân định chạy trốn, thì bất ngờ từ trên không trung, một mối giáo hừng hừng hỏa diễm ập xuống, theo theo sau là tiếng chú tụng liên hồi. Thế địa Khai Mâu Thiên Hỏa Khai Thương định. Trung ngữ vừa mới dứt thì chỉ thấy xích diêm vương quấn quanh hỏa diễm, hung hãn cắn xuyên cổ chân thân của Chư Ưu, kìm chặt hắn trên nền đất thô cứng. "Chạy sao? Để ta xem ngươi chạy như thế nào." l làng hiền nét mặn đắc ý vô tội bước tới số đoàn kiếm bên nông chấm đứt lìa cái đầu to lớn của chư yêu thiếu chủ uy phong cuối cùng cũng vì dân trừ hại vì hoàng đế lập công đám trùng liền theo sau toàn thân chi chít vết thương tùy đầu đớn vô cùng nhưng vẫn cắn rằng nói ra những lời nịnh bờ diệt trư yêu rồi mà còn không mau qua giúp chúng ta phân trung nhìn thấy đám người của xích dương vái tách thủ tranh công thì cả giận quát Xích làng hiền nhú mày cười mà đáp Chẳng phải âm dương môn các người vốn thay trời ngành đạo ngay sau Vì dành như vậy chúng ta nào dám làm phiền các vị hàng yêu trừ má, cáo từ Xích làng hiền ném lại một câu tàn nhẫn rồi mau chóng sách theo đầu của chư yêu rời đi Để lại sầu lượng ánh mắt oán hẳn cùng sự học hành của phân trung dành cho Hoàng Khải Hoàng Khải huynh nhìn rõ rồi chứ Người của âm dương môn chưa bao giờ cầu viện kẻ khác Ngươi đừng đem sự hèn nhát của bản thân với bẩn sư môn. Hoàng Khải nhìn thấy Phan Trung thân là đệ tử nội môn mà lại thiếu chính khí như vậy thì không khỏi giận dữ. Bạch Liên là một bên thế hai vị sư huynh cãi cử thì liền lên tiếng. Hai người làm sao vậy chứ? Đại định trước mắt mà còn có thờ giờ để canh cãi lẫn nhau. Trước mắt bắt lại Lục Vĩ Thiên Hồ sau đó nói. Lời của Bạch Liên như là cảnh tình hai người Hoàng Khải Phan Trung... Nhưng chẳng kịp ngăn lục vĩ thiên hồ nhận ra tạp niệm Đang lớn dần trong thiếu niên tuấn mỹ trước mặt Khẽ nhích mồi lục vĩ thiên hồ nhẹ giọng nói Các vị truyền hôm nay chấm dứt đến đây hẹn gặp lại Lời cuối cùng lục vĩ thiên hồ nhún người lao về phía phân trung Nhưng chỉ là đứt qua chứ không có ý đã tương ắn Trong thời khắc đôi mắt đầy mị hoặc của lục vĩ thiên hồ lứt ngang qua mặt Phân trung cảm nhận được cơ thể của mình như là đông cứng Sam hồn thất phách dụng dịch tự hồ muốn nhảy ra ngoài. Khó khăn lắm hắn mới có thể để ép sự hỗn loạn đó. Mọi người không sao chứ. Chúng ta thấy đám người xích viêm phái đang mang đầu của chứ yêu rời đi nhưng lại không thấy ba người cho nên mới chạy đến tiếp ứng. Đúng như vậy, đám trưởng vượng trong thôn đã bị chúng ta xử lý sạch sẽ. Đang lúc ba người Hoàng Khải Phan Trung cùng Bạch Liên còn chưa rõ nguyên do Vì sao Lục Vĩ Thiên Hồ vốn đang chiếm trí thường phong mà lại rời đi thì phía xa ba người chu Dũng đấu thành cùng quách phổ dung chạy tới. Chỉ làm bị ngoại thương không đáng ngại mau trở lại thành nghỉ ngơi. Ngày mai về nối đem tin tức Lục Vĩ Thiên Hồ xuất hiện ở phủ cận Âu Lăng Thành nói cho sư phụ. Hay e là chuyện này không tầm thường, chỉ là sợ Âu Lang đế quốc đang gặp phải tai ương. Hoàng Khải nói xong thì lập tức dẫn đầu đoàn người trở về. Phần trùng đứng đó đôi mắt nhìn theo hướng mà lục vĩ thiên hồ rời đi. Suy nghĩ không được từ chủ mà nhớ lại khoảnh khắc đôi mắt long như là sương mai kia thì nhìn mình. Một lát sau thì mới xài bước, bước theo đoạn người. Khi như vậy tin tức lục vĩ thiên hồ xuất hiện tại phủ Cần Âu Lan Thành đã được chuyển đi khắp nơi trong dưới huyền môn. Không chỉ các tiểu phái nháo loạn mà ngũ đại phái cũng bắt đầu dùng dịch hành động. Rất nhiều phòng tuyến trần pháp được vây quanh lối vào thiền môn được bày ra nhân số pháp sự tình ảnh chấn thủ cũng được tăng lên mấy phần Không biết từ bao giờ mà hộ pháp của yêu tổng đã thâm nhập đường vào Âu Lan đế quốc chúng ta Chuyện này không hề đơn giản Chắc chắn là có một lỗ ngộng nào đó trong hệ thống phòng tuyến của Nam Thành Trong đại sành của xích sương phái, xích lòng ngồi trên ghế lớn Phía dưới là trường môn của bốn phái còn lại Người vừa liên tiếng chính là đạo tiến trưởng môn của đạo gia phái. Lời của đạo trưởng môn là muốn ám chỉ tới điều gì? Trên người lớn xích lòng nét mặt tối sầm, nghĩ tới ngày đó quỷ vương xông qua dương quang cổ thành, tiến nhập âu vương đế quốc. Lão cho rằng đào tiến đang chỉ mũi rồi về phía cổ mình cho nên lạnh giọng hỏi lại. Ý nghĩ của xích Long dường như không sai, bởi lẽ đào tiến sau khi nghe lão nói thì cười cười không đáp, mà bác vị trưởng môn còn lại cũng chỉ nhàn nhã uống trà chứ không hề có ý định chân ngang. Các vị cho rằng xích xương phái của ta có thể mắc sai lầm một lần nữa sao? Sau lần quỷ vương đột vã vọng vây tiến qua dương cổ thành, ta đã đích thần bày ra cấm trí, lại tăng cường thêm nhân lực trấn thủ cửa thành. rồi cho quỷ vương có sống lại thì cũng đừng mong nơi này tiến vào Âu Lăng Đế Quốc. Xích Long nhét mặt vừng vừng nói ra những lời quả quyết, Thế vậy bốn vị trưởng môn còn lại cũng không tiện đặt thêm nghi vấn, thay vào đó lại chuyển hướng sang một vấn đề khác. Âm rừng môn gần đây quá phách đối, ngày hôm qua một trong Tam đại đệ tử của ta chết tại một tiểu lâu, các vị xem đây là thứ gì? Người vừa lên tiếng là lãnh huyết trưởng môn của lãnh độc phái, xếp lợi lão lấy từ trong người ra một chiếc lá phong màu đỏ, còn lưu lại những vệt máu khô đặt lên trên bàn. Chẳng cần nhìn kỹ đám người còn lại cũng nhận ra lá phòng kia là ký hiệu của âm dương môn sau mỗi lần hành động. Ông nói đệ tử của mình chết ở tiểu lâu có phải là là chọc kẹo hay là ra tay cứng đoạn dân nữ nhà người ta. Vô nhường trưởng môn vu dược váy mở miệng ngự khí mang đầy nghi hoặc. Lãnh huyết nghe vậy thì liền như mày mà đáp. Trong ba đệ tử thân truyền của ta đứa nhỏ thành phòng là điểm tính nhất Nó không thể làm ra những việc như vậy. Đúng vậy, đêm qua đệ tử chồng phái ta cũng chết dưới tay của người âm dương môn. Xem ra thì đến lúc pháo bỏ quy tắc sửa cũ, không thể để cho người của âm dương môn muốn làm gì thì làm. Cổ lạc trưởng môn của thiên trạch phái nét mặt tức giận, cống ném ra ngoài một lá phong màu đỏ. Rất lời ánh mắt của lão liếc nhìn đám người xích long như là chờ đợi ý tứ của bọn họ. Thế vậy, xích Long lúc này mới mở miệng. Quy tắc sự cũ được tổ chức các phái định ra, cũng xuất phát từ sự kính trọng với vị kia của âm dương môn. Thế nhưng mà trải qua trăm nghìn năm, âm dương môn thực sự đã không ít lần quá vận. Còn nói thế nào thì cũng không xem các đời trưởng môn của ngũ phái ra gì. Chưa thông báo để trực tiếp ra tay viết đệ tử của chúng ta, cổ trưởng môn nói rất đúng. Có lẽ là đến lúc đối diện với âm dương môn, nói rõ một lần. Xích chẳng môn nói không sai, phải cho âm dương môn kia biết giới huyền môn này không phải cái chuồng gà nhà bọn nọ, mà cứ hãy tùy hứng thích giết là giết. Đào tiến vỗ bàn đứng lên hùng hồn nói, chỉ là lời nói của não vừa dứt thì phía bên ngoài có một đệ tử của xích dương phai hứt này chạy vào. Nhìn nát mặt giống gió của hắn cũng đổ biết là chuyện không nhỏ. Bà báo trưởng môn thiếu ra ngày ấy Lăng hiền làm sao mau nói Xích lòng nghe môn nhận của mình Nhắc đến tin con trai Mà lại ấp úng như vậy Thì suốt ruột hỏi Người kia khẽ liếc mắt nhìn mấy vị trưởng môn Đang ngồi đó chần chừ một lát rồi mới đáp Thiếu ra gây họa rồi Gây họa là chuyện gì nói mau Đừng có ấp úng như vậy Người kia thấy xích lòng nổi dần Thì sợ hại lắp bắp Một hơi nói lại từ đầu đến cuối Thiếu già, giết người rồi, không những thế mà còn là đại đệ tử của Thanh Hoa Quan, một một vái nhỏ cách dường quang cổ thành không xa. Giết người nguyên cứ làm sao? Tại vì nữ đệ tử kia nhan sắc tuyệt luân, thiếu ra ngò lời mà nàng cự tuyệt. Nói đến đây thì đệ tử kia khừng lại không dám nói tiếp vì sắc mặt của xích long lúc này thực sự rất khó coi. Tên nghiệt xúc này suốt ngày chỉ biết đến tiểu sắc, Xích Long là một trưởng đánh sập bàn trà lớn dòng phái người đi tìm Xích Lăng Huyên trở về. Sợ dĩ vội vã như vậy là bởi vì lão biết trong dương quang cổ thành này có sự tồn tại của một cường giả âm dương môn. Xích trưởng môn xem ra thời gian tới ông để mắt tới Lăng Huyên nhiều hơn. Lãnh huyết nét mặt thâm trầm mở biệt nói. Mấy vị trưởng môn còn lại âm thầm thở dài, nhìn thấy Xích già có chuyện phải lo. Cả đám cũng không tiền nán lại lâu, dù sao bốn tòa thành kia cũng cần có bọn họ tỏa chấn. Lần tới dương quang cổ thành này cũng chỉ vì sự kiện nổi lên quá lớn mà thôi. Sau khi tiến trưởng môn các phái ra về, sách lòng lập tức trở lại đại sảnh, trong đầu không ngừng suy nghĩ thế cuộc bàn luận vừa rồi. Vua lão cứ nghĩ chuyện đệ tử của các phái bị người của âm dương môn diệt cũng không quá quan trọng. Nhưng mà nào ngờ xích lăng hiên lại gây hỏa ngay lúc này. Điều này khiến cho xích lòng trong lòng mở quyết tâm. Nếu không xử lý ổn thỏa thì chỉ sợ, nhất mạch xích ra của lão già sẽ đứt đoạn. Trong lúc đám trưởng môn ngũ phái đang dụng dịch bản tính, thì ở trên phong vân Sơn, Bạch Vân cũng có chung tâm trạng. Tin thức của lục vĩ thiên hồ xuất thế khiến cho lão lò lắng không yên. Mới để từ ẩn thân trong Âu Lang Thành, Đã hơn một tháng không có tin tức bảo vệ càng khiến cho Bạch Vân suốt ruột. Sự thúc, chỉ bằng người để con xuống núi trà xét một phen, chờ đợi như thế này không phải là cách. Như thấy Bạch Vân đứng ngồi không yên, Phan Trung lúc này mới mở lời. Sau khi trở về từ lần hành động trước, hắn luôn cảm nhận được thân thể của mình có gì không đúng. Ban đầu Phan Trung còn cho rằng bản thân sắp đột phá cấp bậc, Nhưng mà một tháng nay mặc cho hắn điên cuồng tu luyện đến đâu, thì Tu Vi vẫn không có sự chuyển biến. ngược lại ý nghĩ trở lại Âu Lan, luôn ẩn hiện trong đầu khiến cho Phan Trung lúc này hạ quyết tâm mở miệng xìn xuống núi. Tu Vi của con mới chỉ là thượng sư trung cấp, hành động lần này quá là nguy hiểm. Bạch Vân thấy Phan Trung hằng hái thì rất hài lòng, nhưng mà nhớ tới vị sư huynh đã chết cổ mình lão lắc đầu đáp. Thế vậy thì Phan Trung mỉm cười. Hàng yêu chữ ma là chức trách của pháp sư. Hơn nữa lần này con súng núi là để tìm kiếm tung tích của yêu hồ. Chứ không phải là liều mạng viết ả. Sẽ thúc trở nên lò nắng. Nghe Phan Trung quả quyết lại thấy những lời kia có lý. Bạch Vân lúc này mới thở dài. Thôi được vậy thì con súng núi đi. Nhưng mà nhớ là chỉ tra xét chứ tuyệt đối không được đối đầu. Chỉ cần nắm được vị trí của yêu hồ kia. Tạ đích thần xuống nối chốc nạ đó Đa tạ sư thúc tin tưởng Trùng nhị nhất định sẽ ghi nhớ lời của người căn dặn Phần trùng cào hứng cúi người hành lễ rồi bước ra ngoài Quách sư tỉ Bạch Liên có ở đây không? Vừa từ trong phòng của Bạch Vân rời đi Phần trùng đang lập tức tới tìm Bạch Liên Nhưng mà nàng lại không có ở trong phòng Nghĩa là Bạch Liên tới chỗ của Quách Phủ Dung Cho nên Phần trùng lập tức qua đó Phan sư đệ tới muộn một bước rồi Bạch Điên vừa mới rời đi Hình như là hướng ra sau núi Sau núi sao Phan trùng nghe tới đây Thì liền nhú mày Trong lòng liền thầm nghĩ Lại tìm tới chỗ của tiểu tử khi sao Thì ra tồn tại của Lý Thiên Lăng Phan Trung sớm đã biết Bởi lẽ dù sao hắn cũng cùng với Bạch Điên lớn lên Nhưng mà thay đổi dù là rất nhỏ Bạch liền Phan trùng chỉ cần nhìn một chút Liền có thể nhận ra Thành thử là trong một lần Bạch Liên tìm đến chỗ của Lý Thiên Lăng, nhưng Phan Trung đã âm thầm bám theo. Tuy chỉ đứng ở phía xa quan sát hắn có thể đoán được, kẻ cộng với Bạch Liên lịch luyện chính là đứa nhỏ tại Lý Gia Thôn ngày đó. Nghĩ tới đầy thổi Phan Trung liền lập tức rời đi và hướng về hắn chính là sâu núi. Cái tên tiểu tử Thiên Lăng này là đi đâu cư chứ, sau một tháng rồi mà vẫn chưa chịu quay về. Ở trong ngôi nhà nhỏ, Bạch Liên đưa mắt nhìn không gian vắng lặng Phùng vịu cầu nhậu. Đúng lúc này thì phía ngoài văng lên tiếng bước chân. Nào ngờ người bên ngoài chẳng phải Lý Thiên Lăng mà lại là Phan Trung. Phan Phan Trung sao huynh lại ở đây? Sao hả? Ta không tới được nơi bí mật của muội và tiểu tử kia sao? Phan Trung nhét mặt tươi cười mà đáp lại. Bạch Liên có chút lúng túng, gì mà chút bí mật của mội và tiểu tử kia chứ? Tặc gia không giấu huynh đâu, tại thân của bội không muốn cho ai biết sự tồn tại của Thiên Lăng, sư thúc không muốn cho tám biết sao? Chắc người có lý do để làm như vậy. Phần trung mỉm cười nhưng mà tâm không cười, suy nghĩ rất nhanh đã tìm ra nguyên do Bạch Vân muốn giấu hắn chuyện này. Được rồi, sư bội chờ lại sân môn thôi, ta có chuyện muốn nói với bội, vừa đi vừa nói. Nét của Phần trung tươi cười khiến Bạch Liên rất vui. Tâm lý tờ trách cũng dần buông bỏ Trên đường trở về Bạch Điên còn không ngừng nói về Lý Thiên Lăng Phản trùng một mặt cười cười tỏ ra thích thú Nhưng mà mặt khác thì lại âm thầm suy tính Hắn cho rằng với thiền phú của Lý Thiên Lăng Mai này đối với vị trí của mình tại âm dương môn Lại có hại nhiều hơn là con lợi Phụ thân, tại sao lần này người lại không cho con xuống núi? Trong đại sảnh của âm dương môn Bạch Linh lớn tiếng chất vấn vụ thân của mình. Ngồi tài ghế lớn phía trên Bạch phân liền nhú mày mà đáp. Lần này chung nhi xuống núi không phải ngày một ngày hai liền có thể trở về. Hơn nữa hành động lần này rất nguy hiểm. Còn tu vi chưa sâu, kinh nghiệm cũng còn ít không thích hợp đi cùng. Người sợ con làm vướng tay vướng chân sư huynh sao? Con biết vậy thì tốt. Nét mặn của Bạch Vân nghiêm nghỉ khiến cho Bạch Linh chẳng biết nói gì thêm. Phản trùng ở bên cạnh, ánh mắt thâm trầm khẽ hít nội tâm dấy lên đầy phấn huất. Trước là dấu Diếm thu nhận môn nhân, sau đó thì lại muốn tách Bạch Linh ra. Bạch Vân sư thúc rút cuộc là người đang tính toán gì đây? Suy nghĩ thoáng quả, Phản trùng cười nhà thướng Bạch Linh mà nói. Bạch Vân sư thúc làm vậy là có lý của người, muội ở trên núi tu luyện cho tốt. Nếu buồn chán thì có thể tới tìm ta. Nhiệm vụ lần này đang rất nguy hiểm. Để ta cùng với chu sư huynh và quách sư tỷ đi là được rồi. Nhưng mà... Bạch liền không cam tâm, còn đang định nói thêm thì Bạch Vân đắt lên tiếng trước. Trùng nhị nói không sai, còn cũng đừng có làm loạn nữa. Rất lời Bạch Vân đứng lên đi ra ngoài. Bước tới, chức tiểu đình ánh mắt của lão hướng về phía hắc ám xâm lâm. Mịt mùa chứng ký miệng thì thầm Tiểu tử đừng có phụ lòng kỳ vọng của ta Dường như ở tận sâu trong hắc ám sâm lâm Lý thiền lặng cũng cảm ứng được điều gì đó Mùi kiếm lạnh như là băng lúc này Cắm xuyên qua cổ của một con hổ tinh Ánh mắt đó ngầu thoát ra khỏi quỷ khí nhạt nhạt Khẽ liếc nhìn về đỉnh phong vân sơn Đang xuyên thùng tầng mây mà hét lớn Vì sao không sớm nói cho ta biết Ta là một nhân quỷ vì sao Rất lợi thì hắn ta hít mắt thật sâu Cảm nhận được yêu khí trên thân mãnh ngộ Bị quỷ thân của mình hấp thu Rồi chuyển thành lực lượng thần bí Phía trong thân thể Lý thiện làng nét mặt vốn vô tình Rồi đây lại càng thêm phần băng lãnh Thời gian trôi qua như một cơn gió Mới đó mà đã trôi qua 5 năm Những biến cố trên Âu Lăng dị giới Cũng theo đó ngày một nhiều Trong đài sảnh của xích xương phái Xích làng hiền toàn thân chi chít vết thương Đăng đường hai đệ tử thân tín của Xích Long nâng đỡ Miệng không ngừng xin phổ thân hắn cứu mạng. ta xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Lăng Hiên lại toàn thân thương tích như vậy? Nhìn thấy con trai hiện tại chỉ còn một nửa cây mạng. Xích Long dần dữ gầm lên. bẩm trứng môn thiếu chỗ tự ý rời khỏi đạo quan. Đến thiền tuyết lầu uống rượu. Gặp phải người của âm dưng môn. Âm dưng môn. Người của âm Dương môn lại dám ra tay tàn độc với Lăng Hiên. Xích Long nghe đệ tử của mình báo lại thì dần tím mặt, là vốn nghĩ 5 năm vừa qua đã che chở cho Xích Lăng Hiên cẩn thận. Người có âm dương môn thấy khó ắt sẽ lùi đi một bước. Nào ngờ ngày hôm nay, chỉ lơ là một chút mà con trai của Lão Xích nữa mất mạng. Mới hận này, Xích Long nuốt không trôi. Sau khi phần võ cho đệ tử của mình đưa Xích Lăng Hiên về phòng trị thương, Xích Long lập tức họa truyền tin phủ. đem mọi chuyện nói rõ với tứ đại môn phái còn lại hẹn cùng bọn họ cùng nhau tìm cường giả của âm dưng môn ẩn thân trong năm thành giải quyết triệt đề chuyện này sau khi hoạn phủ xong thì xích long rót vào trong đó trần khí của bản thân đoàn ném ra ngoài chuyện tin đón gió bay đi bây giờ xích long mang tới theo bộ mặt thức giận nhanh bước ra cửa mà điểm đến của não chính là thiên thuyết lâu tiểu lâu lớn nhất dương quang cổ thành Ôi đây không phải là xích trưởng môn hay sao, hôm nay cơn gió nào lại đưa đại nhân vật như ngài ghé thăm tệ xá của ta như vậy. Sách lòng vừa bước vào cửa thì phía trong đã có một lão bàn tuổi độ 60 bước ra chào đón. Thiền thuyết lầu này ở Dương Quang Cổ Thành làm ăn rất tốt, mà tất cả đều là nhờ sự bảo bọc của xích dương phái. Vậy nên thái độ của lão bàn nơi này đối với xích Long là 10 phần cung kính. Ta tới tìm người những kẻ không phần sự mau rời khỏi Xích lòng đến nhìn lão bạn kia một cái cũng không thèm, lập tức lớn giọng quát lên. Những thực khách đang ồm kỹ nữ uống rượu ngon, nghe thích như vậy thì có chút khó chịu hướng mặt nhìn lại. Nhưng mà ngay khi người vừa lên tiếng là xích long thì kẻ nào kẻ nấy đều sợ xanh mật, chẳng ai bảo ai cả đám nháo nhào chạy ra ngoài. Xích trưởng môn chuyện này là sao? Lão bà nọ hết mặt sám như cho khúng núm hỏi Xích Long lúc này ánh mắt đã có điểm dừng Đạnh giọng nó với bà lão nọ Người cũng cút ra ngoài cho thả nay sầm xích long tướng bước tiến về quý phòng Nơi có một trung niên đang nhàn nhạ uống rượu Cứ như chẳng để tâm tới tất thảy Mọi việc đang phát sinh trong tiểu lầu Hồng rồi tiểu lầu của ta phên này Phên này hỏng rồi Như thấy ánh mắt ẩn chứa khắc khí Của xích Long nhìn người kia Lão bà nọ biết rõ Tại đây sắp xảy ra chiến đấu Trong lòng sầu khổ than vãn vài câu Rất quần thì vẫn chảy ra ngoài Người là người của âm dương mốn Lúc này trong tiểu lâu Xích Long cũng đã bước gần Đến bàn của người kia Người khí mang theo ủy áp của lão Khiến cho trùng đền kia dùng đũa Tấm khăn đèn quấn trên vành Mỗ khẽ lay động Cái đó là một thanh âm ồn hoàm Người khí so với Xích Long Cũng không kém là bao Xích trường môn là vì tin cằn bã mới tới sao. Hôm nay cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn. Là âm dương môn ta đã cho xích dường vái một chút mặt mũi. Cằn bã sao ngươi còn gọi con trai của ta là cằn bã. Nét mặt của xích long dần chuyển sang lạnh lẽo gần giọng nói. Ở đối diện thì trung niên kia dường như cảm nhận được sát ý của lão. Nhưng mà thay vì sợ hãi hắn ta lại cười lớn mà đáp. Cướng đoạt kẻ yếu làm ra những chuyện thương thiên hại lý, không cần bã thì chẳng lẽ là chính nhân quân tử. Giới huyện mồn nói không sai, ẩm dường mồn các ngươi thực sự đã làm ra những việc quá vận. Hôm nay chức bắt ngươi, sao lại đi tìm tiểu tử Bạch Vân nói chuyện. Sách lòng nói đến đây thì lập tức bắt ấn tiến lên, trung điện nọ thì lão nhắc tới Bạch Vân, lại thêm hai từ tiểu tử thì cả giận. Một bên vung ấn đối ấn, một bên lạnh giọng quát. Xích lòng có Dương Thiết này ở đây thì không cho phép ngươi khinh nhờn Bạch Vân Sư Huynh. Thế giả trung niên nọ gọi tên là Dương Thiết là một trong bầy đệ tử của lão già Thạch Trấn Thiên. năm xưa khi học nghệ thành tài hắn cùng bốn sư huynh khác cống nhau xuống núi lại chia ra mỗi người ở ẩn một trong năm tòa thành cổ. Mục đích là quan sát ngũ phái cũng như là thanh đao thanh lọc huyền môn. Thành ầm của Dương Thiết vừa dứt thì tiếng kích ấn va chạm vào nhau vang lên. Sách lòng vẫn như bàn thành vẫn đứng quyền tại chỗ, còn Dương Thiết thì lùi lại phía sau mấy bước. Thời lâu đang nghe nói sách trở môn đã đặt chân vào linh vị, đạt tới cấp bậc hoan linh, quả nhiên lời đó là thật. Chỉ là một kẻ ẩn giận của âm dương môn mà cũng có thể đỡ được một ấn, gần như là toàn lực của ta. Xem ra người cũng sắp bước vào linh vị. Chỉ có điều người không an phận, lại dám xuống tay với lăng thiên. Kết quả hôm nay là người tự mình chúc lấy. Sách lòng giết cơn thỉnh nộ là một lần nữa lao lên. Lần này lão không giữ lại chút nào, toàn lực đẩy ra ấn kết. Một ấn, hai ấn rồi ba ấn. Liên tích như vậy cho đến tận ấn thứ 10 Thì thân thể của Dương Thiết mới bị lực lượng hùng hậu của một hoa linh đánh bay ra khỏi tiểu lâu gắng gần lắm mới có thể một lần nữa đứng dậy âm dừng mồn cũng chỉ có vậy sinh lòng chậm rãi bước ra ngoài ánh mắt kinh biệt nhìn về Dương Thiết Dương Thiết mặc dù trọng thương Thế nhưng mà tư thái vẫn điềm tính đến lạ khi đợt này lào đi máu bên khóe miệng Dương Thiết cười cười mặt áp Huyền pháp của âm Dương môn là kết tinh của huyền môn dị giới. Chỉ tiếc tư chất của ta quá kém cỏi học nghệ chưa sâu. Nhưng hôm nay để giết được ta e là xích long ngươi cũng phải trả giá đắt Nói đoạn Dương thích đưa mắt nhìn về phía ngực áo của xích Long Quả nhìn phía bên trên cũng đã lưu lại dấu vết, ấn chỉ điểm chúng. Giờ vào ngươi sao, cho dù là lão bất tử thạch chấn nhiên, có sống lại thì xích long ta cũng dám đánh một trận vị lão. Xích Long cảm nhận được cơn đau nhói nơi ngực phải, biết bản thân cũng đã bị thương, chẳng muốn rông rải thêm với dương thiết. lão lại một lần nữa tín lên, lần này thay vì lại dùng ấn quyết so đấu. Xích Long trực tiếp tế giả pháp khí chấn môn của xích dương vái, nhìn hòa diễm mừng hận trên mũi thương. Dương thiết nhăn mày thầm khoan không ổn, vội vàng lấy ra trường kiếm ngành đón, chỉ có đều pháp khí chia ra các cấp độ. Mặc dù trên tay của dương thiết là trường kiếm cấp bậc lam quang Nhưng mà để so với sích viêm thương Pháp khí bạch quang thì vẫn còn kém xa Xét về lực lượng hay pháp khí Dương thiết so với sích long đều kém hơn Chẳng cần nói thì ai cũng biết kết quả của trận chiến như thế nào Nếu muốn sống thì mau nói ra cách lên phong vân sơn Bằng không ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Sích long dùng sức ấn mạnh mũi thương vào ngực của dương thiết Gặn giọng tra khảo Thế nhưng đáp lại lúc này là một ánh mắt thấy chết không sờn Và thanh âm mỉa mai của Dương Thiết Muốn lên phong vân sơn sao Lão giả nghĩ đừng vọng tưởng Rồi sẽ có một ngày người của âm Dương Môn tìm tới Vì ta mà báo thù Xứt lời từ mi tâm của Dương Thiết Kim Quang Le nói Biết rõ hắn sắp tự hủy đi hồn vách để tránh bị dày vỏ Xích lòng cả kinh vội thu thương điểm ấn Bộ một tiếng hai ngón tay thù cứng của xích Long đã cắm vào dương mi tâm dương thiết Trong nghe mắt kéo hồn phách của hắn ra ngoài Để ta xem ngươi làm sao chống được liệt hòa khào hồn xích Long đắc thù liền ngừa cổ cười dài Đám đông đem xem lúc này cũng dần tản đi Chỉ có mấy đệ tử của xích Dương Phái Vừa rồi nghe thích động tính chạy tới Lúc này vẫn ngán lại Chờ đợi phân phó của trưởng môn Đem thần sắc của hắn trở về Đến khi mà ta cảo hồn biết được đường lên núi, thật rất đẹp cổ thi thể này làm quà gặp mặt cho Bạch Vân. Xứt lợi thì xích long đem hồn vách đang co quốc của dương thiết thu vào linh phủ, sau đó thì vứt áo rời đi. Phụ thân, có tin tức mà Phan Sư Huynh gửi về sao? Trong đài sảnh của âm dương môn Bạch Liên vừa tới đang vội hỏi. Bạch Vân ngồi trên ghế, cánh tay cầm truyền tin phổ khẽ run gật đầu đáp. Chủng nhị báo tin đất tiệm ra tung tích của yêu hồ, chỉ có điều chỉ có điều làm sao phổ thân nói mau. Chỉ có điều phân trung cùng Chu Dũng Phổ Dung bị phát thiện, chỉ có phân trung may mắn trốn thoát. Chú Sư Huynh cùng Quách Sư Tỷ bị yêu hồ giết rồi sao, không thể nào. Bạch liền nghe nói hai người Chu Dũng Quách Phổ Dung xảy ra chuyện thì ôm đầu gào khóc. Đối diện với nàng thì Bạch Vân hai mắt lé lên lửa giận. lớn tiếng vần võ đệ tử chuẩn bị xuống núi chóc nã yêu hồ trường môn ngươi không thể đi đang trong lúc Bạch Vân bị lửa giận hun đúc đỉnh xuất sơn từ phía ngoài cửa vang lên tiếng can ngăn cái đó là bóng dáng của bốn lão già từ cửa bước vào nhìn qua bộ dạng thiên phong đảo cốt của bốn lão già cũng đổ biết đây là những trường lão hộ pháp của âm dưng môn bấy lâu luôn bế quan không xuất đầu lộ diện bốn vị trưởng lão không lẽ để xảy ra đại sự. Nhìn thấy bốn vị trưởng lão đồng loạt xuất sơn, thì Bạch Vân cũng trầm lòng xuống, biết là đã có chuyện lớn cho nên vội vàng bước tới để hỏi han. Đại trưởng lão liền gật đầu mà đáp, tinh quang rùng xuống cả Ngũ Thành, đám người của Dương Thích đều đã xảy ra chuyện. Cái gì chẳng lẽ là Ngũ Phái đã ra tay? Ngoài trưởng môn ngũ phái thì tìm thì nhìn khắp Âu Lăng dị giới cũng chẳng có mấy người đủ khả năng để mà chấn hấp bọn họ. Đúng là như vậy, trưởng môn chuyện này e là chưa kết thúc. Nếu như người rời đi lúc này thì tông môn sợ làm Nhị trưởng lão lúc này cũng lên tiếng, biến cố xảy ra có bất ngờ mà lại còn là một lúc khiến cho Bạch Vân đầy tróng vắng. Lão biết là ngũ phái trước mặt luôn âm thầm kích minh Có lòng tính kế với âm dương môn Chỉ là bọn họ không biết làm sao để mà tiến lên phong vân sơn Nền trăm năm qua vẫn chưa một lần gây ra đồng tính Thế nhưng hiện tại thế năm vị sư đề của lão đều đang xảy ra chuyển Mặc dù lão biết bọn họ thả chết công hàng Nhưng cũng biết liệt hòa khảo hồn của sích dương quang đợi hại Chỉ sợ cách lên núi đã sớm bị lộ ra Cần nhắc hỏi lâu thì Bạch Vân cuối cùng cũng đã quyết định tỏa chấn sân môn, bảo vệ cơ nghiệp nghìn năm của âm dương môn. Chỉ cần chuyện này qua đi thì lão đã một mình một kiếm xuống núi, chốc nã yêu hồ đến cùng trời cuối đất, đòi lại công đảo cho đồ đệ của mình. Chuyện lệnh của ta để từ âm dương môn dính núi lập tức trở về ngăn đón đại địch. Rất lời thì Bạch Vân liền phân phó cho Bạch Liên, Chăm Hoàng Khải cùng với mấy vị sư huynh khác của nàng đang bế quan cũng gọi tới. Lão biết lần này ngũ phái hành động chỉ sợ giữ tâm không nhỏ. Nửa ngày sau thì tại một gian phòng lồng lấy phía bên trong Âu Lan Thành xuất hiện một lá linh phụ từ ngoài cửa sổ bay vào. Phần trùng tùy ý đưa tay bắt lấy rồi đẩy vào một luồng chân khí. Trong lát ánh mắt của hắn đã phát lạnh mở miệng nói với mỹ nhân đang nằm gọn trong lòng của mình.